sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1641, hùng hăng nghiền ép 2 Tả Đồng Vũ Đế dù sao cũng là cường giả nhị trọng đỉnh phong, dưới một đòn toàn lực, uy lực kinh thiên động địa, không phải bình thường. ầm ầm, bị hắn công kích, vô số bóng người của Diệp Huyền dồn dập phá nát, dĩ nhiên hết thảy bị oanh thành hư vô. Thấy rõ tình cảnh này, trong lòng Tả Đồng Vũ Đế không thích phản kinh. Diệp Huyền ở trước khi đột phá, lực phòng ngự mạnh mẽ đủ để chống lại công kích của hắn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 Loạt xoạt, ánh kiếm ngang dọc, chém vào công kích của Tả đồng Vũ Đế, phát sinh nổ vang kinh thiên. Mà Diệp Huyền thì thừa dịp cơ hội này, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của Tả đồng Vũ Đế, một chưởng nhấn về phía tà nhãn võ hồn của Tả đồng Vũ Đế, hô, hai đạo hỏa diễm nồng nặc từ trong tay Diệp Huyền phụt lên, chính là Cửu Minh viêm cùng Tử Thương viêm, phi lực địa hỏa ở giới huyền nguyên cửu giai của Diệp Huyền thôi thúc, tỏa ra khí tức ngập trời. Cửu Minh viêm Tử Thương viêm, đều là hỏa diễm tiếng lừng lẫy trong địa hỏa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 lần thứ hai dâng lên một luồng khí tức càng thêm kinh khủng thậm chí xung quanh võ hồn mơ hồ có đạo tinh hoàn thứ chín hình thành ở cuối tầng tầng con người trùng điệp kia đột nhiên bắn ra vô số hồn quang diệp huyền sử dụng tới hai đại địa hỏa bị chấn trên năm xẻ bảy hả dĩ nhiên chặn lại địa hỏa của thiếu gia ta công kích đan dược tăng lực lượng võ hồn sao vô lượng sơn quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách đáng tiếc người có thể ngăn cản địa hỏa của thiếu gia ta nhưng không ngăn được một chiêu này thôn phệ võ hồn thôn phệ Diệp Huyền cũng không kinh hoàng, trong bàn tay đột nhiên hiện ra một vòng xoáy màu đen, trong tà nhãn võ hồn của Tà Đồng Vũ Đế bắn ra hồn quang vô hình ở trước vòng xoáy màu đen này dồn dập bị thôn phệ, hóa thành hư vô. Bàn tay màu đen đè xuống, Diệp Huyền vỗ một trường lên tà nhãn võ hồn của Tà Đồng Vũ Đế, toàn lực thôi thúc thôn phệ võ hồn, một luồng đau đớn xót ruột từ trong linh hồn của Tà Đồng Vũ Đế bay lên, dù thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền chưa hiện hiện, nhưng đã điên cuồng vận chuyển.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 Toàn bộ tán loạn, Thời khắc sống còn, Diệp Huyền đột nhiên hút một cái, đem lực lượng trong Tà nhãn Võ Hồn của Tà Đồng Vũ Đế triệt để hút vào trong thôn phệ Võ Hồn. Kỳ tức thôn phệ Võ Hồn trên người càng khủng bố, như một vị ma thần màu đen, sừng sững ở trong huyền hải của Diệp Huyền, khuôn mặt rõ ràng, thật giống như ma thần đến từ hư không sâu xa. Tà nhãn Võ Hồn của Tà Đồng Vũ Đế, thực sự là chất pháp không thể tưởng tượng, xem ra Võ Hồn của hắn đã từng xung kích qua cảnh giới Cửu Tinh, đáng tiếc thất bại.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 Tà đồng vũ đế khó có thể tin, tà nhãn võ hồn của mình sẽ bị Diệp Huyền đánh tan. Võ hồn tan vỡ khiến trong đầu của hắn truyền đến đau đớn kịch liệt, ý thức mơ hồ, điên cuồng giống to, nhưng hắn dù sao cũng thân kinh bách chiến, thời khắc mấu chốt, hắn liền nhắm Diệp Huyền điên cuồng đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyền, đổi về một tia cơ hội thoát đi, đồng thời cố nén võ hồn tan vỡ đau nhức, điên cuồng lao về phía của Ngục Vũ Đế. Chương 1642, Tà đồng vẫn lạc, 1. Huyền Diệp, ngươi có gan liền đuổi theo. Cuồng ngục đại nhân hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tà Đồng Vũ Đế tức giận quát lên, thanh âm run rẩy, trong mắt trái hắn lại sản sinh một chút sợ hãi. "Đúng, hắn sợ. Làm bá chủ Vô Lượng Sơn, cửu giai nhị trọng, chấp trưởng hình phạt, lại sợ. Hiện tại thực lực của hắn tổn thất lớn, căn bản nhất là Tà Nhãn Võ Hồn bị Diệp Huyền phá hủy, để hắn chân chính cảm nhận được nguy hiểm vẫn lạc. Hiện tại, trong lòng hắn sản sinh một tia hối hận, hối hận trước không có liều mạng giết chết Diệp Huyền, bây giờ lại lạc đến mức độ này cuồng ngục, hiện tại coi như là cuồng ngục đích thân đến, có thể làm khó dễ được ta sao? Ta đã nói, giờ này ngày này chính là giờ chết của Tả Đồng ngươi. Diệp Huyền thấy võ hồn của Tả Đồng Vũ đế phá diệt, lại vẫn có thể bùng nổ ra uy lực bực này, trong lòng vạn phần kinh ngạc phải biết, võ giả bình thường mất đi võ hồn, linh hồn truyền đến đau nhức, tuyệt đối có thể làm cho đối phương trong thời gian ngắn ý thức tán loạn, đau đến không muốn sống. Có điều tuy Tả Đồng liều mạng toàn lực, miễn cưỡng lao ra, nhưng vẫn ở trong phạm vi vây giết của Diệp Huyền. Đối phương chỉ là sắp chết, dẫy dọa, ngoan cố chống cự mà thôi. Si si si si si si. Trong ánh mắt sợ hãi, ngơ ngác của Tả Đồng Vũ Đế, thân hình Diệp Huyền nhưng kích trường không, ở trong chớp mắt liên tiếp bổ ra mấy kiếm. Mỗi một kiếm bổ ra, đều có một ánh kiếm lôi trụ chút xuống, hóa thành một con lôi long rít gào, bao phủ trời cao. Có tới sáu con lôi long, gào thét vô bắt về phía Tả Đồng, biến nửa bầu trời hóa thành hải dương sấm sét. Mỗi một lôi long, uy lực đều trên một đòn toàn lực trước khi Diệp Huyền đột phá. Kinh sợ thiên địa, công kích thật khủng khiếp, người này đến tột cùng là người nào, thật vừa đột phá cửu thiên vũ đế sao? Kế giới Lăng Diệt tông Tam đại vũ đế, từng cái từng cái chố mắt ngoác mồm, ở dưới khí tức lôi long của diệp Huyền thân thể run lẩy bẩy, vẻ mặt kinh hãi không tên. Sáu lôi long kia xé rách trời cao, ngào du phía chân trời, ẩn chứa uy lực kinh thiên động địa, ba người bọn họ không nghi ngờ chút nào, trong đó bất kỳ một lôi long nào, cũng có thể dễ dàng xé rách thân thể của bọn họ. Bọn họ ở thế lực nhị lưu như thanh hoa vực xưng bá,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 Huyền nguyên kích đãng, không gian chấn động, từng luồng từng luồng Huyền nguyên kinh người sông thẳng lên trời, ở chân trời xuyên qua một đường núi đen kịt, trên đại địa, tiếng sấm nổ vang, cả lăng quang thành đều ở dưới hai người giao thủ liên tục run rẩy, giống như thế giới tận thế. Ta Đồng Vũ Đế thiêu đốt tinh huyết cả người, bạo phát tiềm lực trong cơ thể, khuôn mặt hắn giữ tợn, cả người bị hắc sắc ma diễn bao phủ, triển khai hết thảy võ kỹ, trưởng trưởng điên cuồng đánh ra, mỗi một trưởng đều có trưởng ấn rộng rãi mông lung, kích đãng hư không xa xa một ít đại địa bị trưởng khí bắn trúng, nhất thời âm mầm nứt ra, bụi mù tràn ngập. mà diệp huyền thì thân hình lấp lóe, cầm tài quyết chi kiếm, giống như lôi thần lâm thế, thân hình hắn mơ ảo, kiếm kiếm bổ ra, mỗi một kiếm hạ xuống, hư không đều bùng nổ ra cơn sóng vô tận, phảng phất như không chịu được uy thế kinh thiên này, muốn tùy theo phá diệt. hai người điên cuồng giao thủ, kiếm trưởng va chạm, lôi hải cùng ma hải va chạm lẫn nhau, lôi long cùng ma khí dây dưa, bùng nổ ra lực lượng kinh khủng xưa nay chưa từng có. Ngăn ngắn mười mấy hô hấp, hai người đối đầu hàng trăm hàng ngàn chiêu, nhanh đến mức khó mà tin nổi, uy lực cũng kinh người. Bạch, sau khi giao thủ, hai người lập tức tách ra, một tiếng vang ngầm ầm, một luồng áp lực vô hình tản mát ra, hư không như vải phóc bị nhăn nhau ra vô số gợn sóng, sau đó khuếch tán. Đùng, cách đó không xa, tường thành của Lăng Quang Thành đột nhiên chấn động một chút, tường thành cao tới trăm trượng, ở trong thiên địa sừng sững có tới hai ba ngàn năm trong phút chốc nát tan, liên tiếp nổ tung. Khói đặc cuồn cuộn phóng lên trời, ở trong kình phong bao phủ gần phân nửa lang quang thành. Tả đồng vũ đế, Diệp Huyền lẫn nhau lạnh lùng đối diện. Chỉ chốc lát sau, Tả đồng vũ đế đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết trên người cuồn cuộn, da rẻ các nơi đều vỡ nứt, từ bên trong phun ra máu tươi đen ngòm, trong nháy mắt biến thành một huyết nhân. Nhưng mà những máu tươi này lẫn nhau trong lúc đó ngưng tụ, dị nhiên hóa thành một đạo thần bí phù văn, thả ra một luồng khí thế làm người ta sợ hãi không tên. Chật vật, cực kỳ chật vật giờ khắc này tả đồng vũ đế sớm đã không có bá đạo tiêu xái như vừa bắt đầu đứng ngạo nghễ trên bầu trời lang quang thành, có chỉ là chặt vật cùng thê thảm, đường đường vô lượng sơn hộ pháp nguyên lão. giờ khắc này như một con chó mất chủ, cực kỳ thê thảm. nhưng mà khí tức trên người hắn không có yếu bớt, trên người hắn xỉ ra máu tươi tỏa ra hồng mang mông lung, dĩ nhiên hóa thành một phù văn quỷ dị, muốn bài trừ hắn ra khỏi thiên địa. vù, hư không gợn sóng, hồng mang trên người tả đồng vũ đế hơi lé lên, cả người dĩ nhiên muốn biến mất ở trong hư không.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 Đồng thời từng đạo từng đạo hồn lực như sợi tơ cấp tốc bao phủ ra, mỗi một đạo hồn lực đều lóe lên ánh sáng mông lung, lẫn nhau trong lúc đó hình thành từng phù văn quỷ dị, bao phủ hư không quanh thân Tả Đồng Vũ Đế. Thân hình Tả Đồng Vũ Đế nguyên bản sắp biến mất, lại từ trong hư không ngã ra. "Tả Đồng Vũ Đế, huyết độn của ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ tác dụng gì, chết đi cho ta." Băng Hỏa Song Bạo, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, một bước đi ra ngoài, một luồng hồn lực xung kích khủng bố bao phủ, anh và trong linh hồn của Tả Đồng Vũ Đế. Ầm, hồn lực xung kích khủng bố nổ tung. Nếu là thời điểm toàn thịnh, Tà đồng vũ đế nắm giữ Tà Nhãn Võ Hồn còn có thể chống đối Băng Hỏa xong bạo một hồi, nhưng hôm nay, Tà đồng vũ đế bị thương nặng, linh hồn trong nháy mắt bị oanh tán loạn, phát sinh phá diệt. Huyền Diệp, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, cùng chết cho ta. Tà đồng vũ đế mắt thấy linh hồn của mình muốn phá diệt, hắn biết, chỉ cần linh hồn của mình lại bị thương nặng, vậy hắn liền triệt để không có cơ hội vươn mình, sẽ trở thành khôi lỗi trong tay Diệp Huyền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 thực lực bản thân tổn thương, còn muốn ở trước mặt luyện hồn sư như thiếu gia ta tự bạo, quả thực buồn cười. Bắc Minh Huyền Công, phong cấm. Diệp Huyền đột nhiên vỗ ra một trường, trong lòng bàn tay, một hoa văn bát quái cổ điển xuất hiện, tỏa ra khí tức rộng rãi, lập tức đi vào trong thân thể Tả Đồng Vũ Đế. Phủ văn bát quái kia trong nháy mắt đi tới trong huyền hải của Tả Đồng Vũ Đế, trấn áp xuống, liền trấn áp huyền hải của Tả Đồng Vũ Đế như mặt biển sau bão táp, cắp tóc bình tĩnh lại. Ta, ta.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 Nhưng mà, không chờ hắn nói ra, tinh diễn thần quyết, vạn hóa tinh không, vô tương hồn quyết, thần hồn quy nhất, giữa chân mày diệp huyền, đột nhiên nổ ra hai đạo hồn quang kinh người, trong đó một đạo, phẳng phất như vạn ngán tinh thần lóng lánh, vũ trụ tinh không hiện lên, nhảy vào trong linh hồn tả đồng vũ đế, phân liệt linh hồn của hắn ra, mà một đạo khác, huyền ảo tối nghĩa, hòa vào trong linh hồn của tả đồng vũ đế, nỗ lực chọn đọc ký trong đó. Còn nay... Diệp Huyền rất tò mò mục đích của vô lượng sơn đến tột cùng là gì. Vụ đế nhất trọng như trưởng phong vũ đế chỉ là chấp hành giả, căn bản hiểu rõ không được quá nhiều. Hơn nữa lúc đó tu vi hồn lực của hắn mới bắt giai đỉnh phong, không cách nào chọn đọc ký ức linh hồn. Bây giờ tu vi đột phá cửu giai, tu vi hồn lực của Diệp Huyền cũng một cách tự nhiên bước vào cửu giai. Hơn nữa tả đồng vũ đế ở vô lượng sơn ngồi vị trí cao, từ trên người hắn tất nhiên có thể biết được một ít gì đó. ầm, uhm, hồn lực cửu giai đáng sợ bắt đầu tìm tòi ký ức trong đầu tả đồng vũ đế nhưng vào lúc này vu linh hồn của tà đồng vũ đế dĩ nhiên tự mình nổi lên sản sinh tự bạo linh hồn tự bạo tạo thành uy lực đáng sợ lập tức nổ nát hồn lực cửu dài của diệp huyền càng dọc theo hồn lực của diệp huyền muốn phản phệ linh hồn của hắn vẻ mặt của diệp huyền không sợ hãi hồn lực cửu dài cấp tốc ở trước mặt hình thành một bình phong ngăn cản linh hồn của tà đồng vũ đế tự bạo phản phệ sắc mặt hắn tái xanh lạnh lùng nhìn khí tức trên người tả đồng vũ đế trừ khử triệt để hóa thành một bộ thi thể. Tàn nhẫn, quá. Diệp Huyền thực không nghĩ tới, vô lượng sơn ở trên linh hồn của Tả Đồng Vũ Đế dĩ nhiên giao xuống bí pháp như vậy. Một khi có cường giả tìm tòi trí nhớ, ở tình huống không cách nào chống lại, linh hồn của Tả Đồng Vũ Đế sẽ tự mình nổ tung, không cho đối phương bất kỳ cơ hội dò xét đến bí mật. Nhưng như vậy, Tả Đồng Vũ Đế vốn đang không chết, sẽ trong nháy mắt vẫn lạc, trở thành một thi thể vô dụng. Đây cơ hồ là cố ý giết chết cường giả tông môn mình, đến bảo tồn bí mật của tông môn. Tàn nhẫn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 đến tột cùng là ai? hắn lẩm bẩm mở miệng, tâm tư chập trùng. vô lượng sơn tả đồng vũ đế, kia là vũ đế nhị trọng a, dĩ nhiên chết như thế, chết ở trong tay một người vừa đột phá vũ đế. người này đến tột cùng là nhân vật nào? thánh thành thánh tử sao? hay là yêu nghiệt nghịch thiên của thế lực hàng đầu nào? nhưng coi là nhân vật như vậy, cũng không thể vừa đột phá vũ đế, liền có thể đánh giết tả đồng vũ đế a? cách đó không xa, lăng diệt tông tam đại vũ đế thấy cảnh này, từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm. Con mắt suýt chút nữa từ trong viền mắt rơi ra, trường 1644, ngưng chân bí thuật, 1. Trong lăng quang thành, võ giả còn lại cũng đều há to mồm. Tuy bọn họ không hiểu vũ đế nhất trọng cùng vũ đế nhị trọng tranh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng vừa nãy tả đồng vũ đế dễ dàng trà đạp lăng diệt tông tam đại vũ đế, bọn hắn đều xem rõ rõ ràng ràng. Nhưng dù một người hung hăng đáng sợ như thế, ở ngăn ngắn chốc lát, liền trực tiếp vẫn lạc ở nơi này, tương phản mãnh liệt như thế khiến cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều chưa hoàn hồn lại. Còn những dân chúng ở dưới đáy, nhìn khe nứt dài mấy ngàn trượng ở ngoài lăng quang thành, cùng với tường thành triệt để hóa thành cho tàn kia, chỉ cảm thấy ngày hôm nay tình cảnh này, bọn họ cả đời đều không thể quên. Vèo! trên đường chân trời, Diệp Huyền trầm tư chốc lát, sau đó trực tiếp lướt về phía phương hướng của Cuồng Mục Vũ đế cùng cường giả bí ẩn kia biến mất. Hiện tại Cuồng Mục Vũ đế còn chưa trở lại, nói rõ hai người bọn họ chiến đấu còn không kết thúc, ta đi xem một chút. Nói thật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 Bởi vậy căn bản không cân nhắc đến Tả Đồng Vũ Đế sẽ không địch lại Diệp Huyền sau khi đột phá, cho nên khi Tả Đồng Vũ Đế vẫn lạc, khí tức hoàn toàn biến mất, Thải Ngọc truyền tin trong không gian giới chỉ của hắn tối sầm lại, Cuồng Ngục Vũ Đế kinh ngạc đến ngây người. cái gì? Tại sao khí tức của Tả Đồng Vũ Đế lại đột nhiên biến mất, không có chút tồn tại nào? Lẽ nào hắn vẫn lạc? Sao có thể có chuyện đó?" Vì tăng cường khoảng cách Thải Ngọc truyền tin, Vũ Đế hàng đầu như Tả Đồng Vũ Đế cùng Cuồng Ngục Vũ Đế Ở trong ngọc giản đối phương đều sẽ lưu lại một đạo khí tức, mục đích chính là vì để lẫn nhau cách xa, hoặc bị cấm thuật gì phong ấn cũng có thể liên lạc với đối phương. Bây giờ Tả Đồng Vũ Đế vẫn lạc, khí tức của Tả Đồng Vũ Đế ở trong thẻ ngọc truyền tin của Cuồng Ngục Vũ Đế liền hoàn toàn biến mất. Hắn ngay lập tức biết, Tả Đồng Vũ Đế rất có thể đã vẫn lạc, trong lòng sợ hãi không ngớt. Đến lúc này hắn cũng không kịp nhớ bắt Hạ Vũ Tôn, thân thể đột nhiên chấn động, ầm ầm một hồi, sử dụng tới Ngũ Ngục pháp phương thuật. Nhất thời một hư ảnh bá đạo từ trong thân thể hắn đi ra, hai tay thẳng thắn thoải mái đánh văng thân thể của Hạ Vũ Tôn, mà chính hắn thì lại vội vàng lướt về phía Lang Quang Thành, cuồng ngục vũ đế vội vã đi như thế làm gì? Ngươi và ta trong lúc đó còn không phân ra thắng bại a? Hạ Vũ Tôn qua nhiều năm như vậy ẩn giấu ở Mộng Cảnh Bình Nguyên vẫn kinh hồn bạt vía, không dám bại lộ mình, trong lòng đối với vô lượng sơn cung thánh thành chấp pháp điện là hận thấu xương. Bây giờ khiếm thấy gặp phải cường giả như cuồng ngục vũ đế độc thân đi ra làm sao cam lòng để đối phương dễ dàng rời đi. Trên thân thể hắn ánh vàng rực rực, một cự long màu vàng ở sau lưng của hắn hiện lên, ngửa mặt lên trời cào thét, bùng nổ ra long uy vô tận. Hai tay hóa thành lợi chảo màu vàng điên cuồng xé một cái, phút chốc xé rách hư ảnh của cuồng ngục vũ đế, đuổi theo cuồng ngục vũ đế. Trong hư không, một bóng người màu đen, một bóng người vàng óng, một chiếc một sau hăng hái bay lượn, ẩn thân ở trên hư không loạn lưu, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi trong chớp mắt liền bay ra ngoài mấy ngàn dặm. đúng lúc này, cuồng ngục vũ đế vừa vặn phát hiện diệp huyền đang hăng hái lướt tới. là huyền diệp kia, chẳng lẽ tả đồng thật sự vẫn lạc? trong lòng cuồng ngục vũ đế nhất thời kinh hãi. tuy hắn chưa từng thấy diệp huyền, nhưng từ trên hình ảnh tông môn gặp qua hình vẽ của diệp huyền, lập tức liền nhận ra được. dựa theo đạo lý, hiện tại tả đồng vũ đế nên ở lăng quang thành bảo vệ diệp huyền. bây giờ khí tức của tả đồng vũ đế biến mất, diệp huyền thì xuất hiện ở nơi này. Nếu như cuồng ngục vũ đế còn không rõ tả đồng vũ đế đã xảy ra vấn đề, vậy hắn cũng quá ngu ngốc. Tiểu tử thúi, chết. Cuồng ngục vũ đế một trường từ trong hư không dò ra, một tiếng vang ầm ầm, phẳng phất như ma thần rưỡi tay, một trường ấn đen kịp như mực từ giữa bầu trời xuất hiện. Trường ấn này dài hơn một nghìn trượng, nguy nga rộng rãi, nghiền ép về phía Diệp Huyền. Sau khi cuồng ngục vũ đế nhìn thấy hạ vũ tôn, đã rõ ràng hung thủ chân chính sau lưng đối phó vô lượng sơn hắn là ai.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 ngưng chân bí thuật, hai. Cuồng Ngục Vũ Đế quay người ngăn trở lợi chảo màu vàng của Hạ Vũ Tôn, cười ha ha, mây ngập trời bốc lên, võ hồn dập dờn ra tầng tầng võ hồn gợn sóng kinh người, trong nháy mắt oanh nát hư không bốn phía. "Hả? Là Cuồng Ngục Vũ Đế cùng người đeo mặt nạ thần bí kia, bọn họ chiến đấu quả nhiên còn không kết thúc." Diệp Huyền ở thời điểm Cuồng Ngục Vũ Đế chưa xuất thủ, cũng đã nhận biết được biến hóa giữa bầu trời, lập tức liền nhìn thấy chừng ấn cực lớn của Cuồng Ngục Vũ Đế nghiền ép xuống hắn. Lực lượng không gian kia trực tiếp phong tỏa hết thảy hư không quanh người hắn, khí tức kinh khủng chưa bay xuống, cũng đã ép hắn thở không được. Muốn ép chết ta như con kiến, vậy hãy để cho ta nhìn vụ đế tam trọng, thực lực đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Dưới cự trưởng, chiến ý của Diệp Huyền sôi trào, thân thể không lùi mà tiến tới, trong tròng mắt hắn tuôn ra một đoàn ánh sáng chói mắt, một kiếm bổ về phía bàn tay. Một ánh chấp thô to xuất hiện ở trong thiên địa, một tiếng vang ầm ầm chém ở trên trường ấn nhưng kiếm khí làm cho cường giả như tả đồng vũ đế không dám liều mạng, dĩ nhiên chỉ ở trên bàn tay màu đen kia bổ ra một vết nứt nhỏ bé, ác khí lưu truyền, trường ấn tiếp tục nghiền ép xuống, trung tâm trường ấn bị đánh ra vết nứt tùy theo nối liền, một chút cũng không thấy dấu vết, đây chính là thực lực của vũ đế tam trọng sao? ta liền không tin, thiếu gia ta ngay cả một huyền nguyên thủ trường cũng phách không ra, thấy một chiêu kiếm của mình, vẻn vẹn ở trên bàn tay kia bổ ra một vết nứt, trong lòng diệp huyền giật đầy cả mình, nhưng hắn cũng không hoảng loạn. Lần thứ hai vận chuyển huyền nguyên trong cơ thể, điên cuồng đưa vào tài quyết chi kiếm, ngưng chân bí thuật. Đồng thời Diệp huyền vận dụng ngưng chân bí thuật mà trước đây không lâu từ hoang thiên tháp lấy được kia. Ngưng chân bí thuật, có thể tăng lên một cấp bậc tu vi, lấy tu vi của Diệp huyền bây giờ, lại tăng huyền nguyên lên một cấp bậc, không hẳn không thể phá tan huyền nguyên cự trưởng của cuồng ngục vụ đế. Vù. Nhưng khiến Diệp huyền khiếp sợ chính là, khi huyền nguyên của hắn trải qua ngưng chân bí thuật tinh luyện tràn và tài quyết chi kiếm. Tài quyết chi kiếm như phát sinh một loại dị biến nào đó, giống như trong nháy mắt kích hoạt, từng đạo từng đạo phù văn màu xanh lam ở trên kiếm thể lưu truyền, có một loại khí tức khiến Diệp Huyền cũng cảm thấy khiếp đảm từ bên trong tràn ngập ra. Trên bầu trời, một đạo lôi phân đột nhiên hình thành, trong lôi phân điện quang phun trào, phát sinh nổ vang ngầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đầy rẫy một luồng sấm sét bạo loạn. Chít chít, tiểu tử điêu vẫn ở trong túi linh sủng ngủ say như chết tự hồ cũng bị cỗ lôi điện chi lực này làm cho thức tỉnh. Phúc Chốc xuất hiện ở trên bào vai Diệp Huyền, nó xoay tròn mắt nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thật giống như bị tu vi của Diệp Huyền dọa sợ hết hồn, chợt nó nhìn thấy sấm sét giữa bầu trời, lập tức hưng phấn khu tay mũ chân, vèo một cái lướt vào bầu trời. "Tiểu tử điêu, cẩn thận." Diệp Huyền sợ hết hồn, cường ngục vũ đế công kích đáng sợ như thế, tiểu tử điêu đừng không cẩn thận bị một cái tát đập chết ta. Lo lắng tiểu tử điêu có việc, thời khắc mấu chốt Diệp Huyền vội vàng bổ ra một chiêu kiếm một ánh kiếm thông thiên màu xanh lam trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, ánh kiếm kỳ long lánh, lập tức đánh tan Huyền Nguyên thủ trưởng của Cuồng ngục Vụ Đế lộ ra bầu trời bị Lô vân bao phủ. Chỗ ánh kiếm đi qua, hư không nứt ra một lỗ thủng cực lớn, từng đạo từng đạo không gian loạn lưu hiện ra ở trước mặt mọi người. toàn bộ quá trình nói dài lâu kỳ thực ở trong chớp mắt, việc Huyền một kiếm chưa thành công, kiếm thứ hai lại ra, trong nháy mắt phá tan Huyền Nguyên thủ trưởng của Cuồng ngục vũ Đế, bi lực kinh người. Tình cảnh này. Trong nháy mắt làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người. Bao quát hạ vũ tôn cùng cuồng ngục vũ đế, mỗi cái trợn mắt ngoác mồm, vẻ mặt khó có thể tin. Nguyên nguyên thủ trưởng của ta lại bị tiểu tử này một kiếm bổ ra, sao có thể có chuyện đó? Coi như là tận mắt nhìn thấy, giờ khắc này trong lòng cuồng ngục vũ đế vẫn còn có chút khó có thể tin. Một chiêu kiếm thật mạnh, đủ để uy hiếp đến vũ đế tam trọng, tu vi của người này mới cửu dài nhất trọng a Lão giả mang mặt nạ ánh mắt đồng dạng ngưng lại đối với thân phận của Diệp Huyền càng hiếu kỳ. người này đến tột cùng là người nào? có thể để vô lượng sơn cuồng ngục vũ đế tự mình truy sát. hơn nữa nghe ngữ khí của cuồng ngục vũ đế, tựa hồ hắn cho rằng người này cùng ta có quan hệ. hai người bọn họ chấn động, nhưng trong lòng Diệp Huyền làm sao cũng không cao hứng nổi. bởi vì hắn phát hiện sau khi bổ ra chiêu kiếm này, Huyền Nguyên trong cơ thể nguyên bản cực kỳ dồi dào, lập tức tiêu hao một phần tư. Huyền Nguyên trong cơ thể cửu thiên vũ đế hồn hậu, hầu như là vô cùng vô tận, nhưng khi triển ngưng chân bí thuật này.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 Băng hỏa song bạo triển khai ra ngoài, đến mà không về là bất lịch sự, loại sự tình vô lễ này Diệp Huyền là chắc chắn sẽ không làm. Hồn lực mạnh mẽ xung kích, trực tiếp ở trên linh hồn của cuồng ngục vụ đế nổ tung. Đây là món đồ quỷ quái gì? Băng hỏa song bạo của Diệp Huyền, mặc dù không cách nào mang đến thương tổn chí mạng cho cuồng ngục vụ đế, nhưng cũng khiến đầu óc của hắn đau sót. Huyền Nguyên trong cơ thể vận chuyển cứng lạnh, vội vàng thôi thúc hư vô võ hồn tiến hành trần áp. Hắn vừa sơ sẩy. Ngay lập tức bị hạ vũ tôn ở một bên nắm lấy cơ hội, xé tan. Lợi chảo xé rách trời cao, ở trên người cuồng ngục vũ đế lưu lại hai vết thương, máu tươi dâng chảo lên. Lòng giáp hóa thân, quả nhiên là người của đông lang hạ ra. Diệp huyền nhìn thấy lợi chảo màu vàng của lão giả, trong lòng không khỏi hơi động. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1646, Kim Lân đến. Đáng ghét, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Cuồng ngục vũ đế kích ra chân nộ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 Trong đó ở trung ương nhất là một con huyền thú toàn thân màu vàng, như kỳ lân, nhưng mọc ra một đôi cánh quái dị màu vàng. Ánh mắt của nó trừng tròn xoe, thân thể vẫn còn ở bên ngoài ngàn rậm, nhưng ầm ầm gầm hét lên. Huyền Diệp Điện Hạ, không cần sợ hãi, lão Kim ta đến vậy, mụ nội nó, tên nào dám ra tay với Huyền Diệp Điện Hạ? Lão Kim ta đuổi tới chân trời góc biển, vũ trụ hồng hoang, cũng phải chém hắn thành môn mảnh, khảo thành thịt phiến, lại vẩy lên hồ tiêu ăn đi. Kim Lân gầm lên, vang vọng thiên địa, cực kỳ thô bạo.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 Chẳng trách năm đó sau khi Đông Lăng Hạ gia bị diệt tộc, sự nghiệt còn lại chúng ta tìm khắp cả toàn bộ đại lục cũng không phát hiện tung tích, hóa ra là cùng yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch Liên Thủ. Nếu như yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch cũng nhúng tay, vậy chuyện này liền phiền phức. Trên Thiên Huyền Đại Lục, tuy nhân tộc chiếm cứ phần lớn cương vực, ở trong mũi sơn mạch săn giết yêu thú, thế nhưng yêu tộc tuyệt đối là lực lượng đáng sợ không cho lơ là là ở trên đại lục. Cường đại đến ngay cả huyền vực cũng không dám công nhiên là địch, mà là ký kết thỏa thuận hòa bình, không được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 quả thực là nhân thần cộng vẫn thiên địa bất dung việc này ta tất sẽ bẩm báo thánh thành tập đã bọn ngươi quy án thân thể cuồng ngục vũ đế chấn động đột nhiên trốn vào hư không đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết tinh huyết thiêu đốt trên người hàn sáng lên cầu vòng ống ánh dĩ nhiên dùng phương pháp huyết độn, chớp mắt ngàn dặm liền biến mất ở phía chân trời cuồng ngục vũ đế lại bị dọa đi ầm cuồng ngục vũ đế mới vừa đi dưới yêu uy vô biên mấy con yêu tộc yêu đế liền giáng lâm xuống Trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền, "Diệp thiếu, lão Kim ta tới chậm, điện hạ ngươi không sao chứ? Ta nghe thủ hạ Hoàng phủ Tú Minh của ngươi nói, có người đang đuổi giết ngươi, ngươi có sao không? Ngươi yên tâm, có lão Kim ta ở đây, bảo đảm đánh hắn ngay cả cha mẹ cũng nhận không ra." Kim Lân nhìn thấy Diệp Huyền, thần tinh kích động như nhìn thấy cha mẹ, trong miệng bùm bùm nói ra một đống lớn, sau đó hai con ngươi màu vàng óng bỗng dưng tập trung hạ phụ tôn, "Chúng yêu, vây quanh lão quỷ này cho ta, dám động thủ với điện hạ của lão Kim ta."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 Vì thế ngập trời tràn ngập, mang theo một luồng long uy nhàn nhạt, nhạt. Ta sát, trên người ngươi lại còn có khí thức của yêu tộc chúng ta. Nhân yêu đáng chết này, sẽ không phải là đời sau của yêu tộc chứ? Kim Lân nhíu mày nói. Coi như là đời sau của yêu tộc ta cũng vô dụng, dám động thủ với huyền diệt điện hạ, vậy thì phải có rác ngộ bị đánh. Làm càn, sau lưng hạ vũ tôn hiện ra một con cự long màu vàng, áp lực ngập trời thả ra ngoài, khí thức phụ đế tam trọng lập tức bao phủ, với tên yêu đế nhị trọng kia từng cái từng cái hoàn toàn biến sắc.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 là vì hạ thất tịch ta. Tuy hạ vũ tôn mang theo mặt nạ, những diệp huyền vẫn có thể cảm giác được rõ ràng sắc mặt của đối phương đột nhiên thay đổi, quát lên: người đến cùng là ai? Một luồng sát khí khủng bố, đột nhiên từ trên người hạ vũ tôn tỏ khắp, lĩnh vực của vũ đế tam trọng trong nháy mắt phóng thích ra, bao phủ lại phạm vi trăm dạng. ở dưới lĩnh vực của hạ vũ tôn, mấy tên yêu đế vây nhốt hắn từng cái từng cái mặt lộ vẻ ngơ ngác, cảm giác bản thân cùng không gian chung quanh mất đi liên hệ. Ngược lại là Kim Lân cùng Diệp Huyền vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề bị lay động. Nói như vậy, nhiều năm như vậy hạ gia ngươi nên ẩn giấu ở Thiên Kim Quốc a." Diệp Huyền nói, khiến cho trong lòng Hạ Vũ Tôn kinh hãi, một tia sát cơ nồng nặc từ đáy lòng hắn triệt để thăng vọt lên. Ầm. vì thế đáng sợ của Vũ Đế tam trọng tỏ khắp, một cự long hư ảnh bá đạo hiện lên ở trong thiên địa, lạnh lùng nhìn chăm chú đám người Diệp Huyền. "Nếu các hạ không cho lão phu một đáp án thỏa mãn, cho dù truy sát đến chân trời góc biển,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 trở thành thiên kim quốc đệ nhất gia tộc, vì bảo vệ hạ gia không bị diệt. Trưa năm đó đông lang hạ gia trốn ra mấy lão tổ, cũng phải người trẻ tuổi sau đó cưới vợ sinh sôi hậu đại, hầu như không có một người biết chuyện của đông lang hạ gia. Không ngờ, bây giờ diệp huyền lập tức nói phá thiên kim quốc hạ gia, điều này làm cho hạ vũ tôn làm sao không kinh hãi. Nếu như tin tức này bị truyền tới huyền vực cùng vô lượng sơn, hạ gia hắn sẽ hoàn toàn bị diệt, không một may mắn sống sót. Lúc này hạ vũ tôn, thậm chí so với thời điểm đối mặt cuồng ngục vũ đế còn như gặp đại địch.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 Trên người Kim Lân đột nhiên thả ra một luồng uy thế khủng bố, uy thế này phảng phất như đến từ hồng hoang viễn cổ, trong nháy mắt phá hủy long uy của Hạ Vũ Tôn không còn một mống, vài tên yêu đế nhị trọng chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, miệng lớn thở hổn hển, từng cái từng cái sợ hãi không thôi. Hạ Vũ Tôn biến sắc, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy yêu tộc đối với chân long huyết thống của Hạ gia hắn không ý kỵ tí nào. Huyền Nguyên Cửu giai tam trọng vận chuyển, vừa mới chuẩn bị tăng lên khí thế, Diệp Huyền ở một bên đột nhiên lạnh nhạt nói: "Hạ Vũ Tôn,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 Ngươi là nói Tông Nguyên đan, ngươi là Diệp Huyền. Năm đó sau phù quang bí cảnh, thất tịch sắc thực được một chút đan dược, mà những đan dược kia chính là thiên tài số một của Lưu Văn Quốc Diệp Huyền đưa cho. Lúc đó Huyền Cơ Tông Cuồng Phong trưởng lão muốn xuống tay với Diệp Huyền, Hạ thất tịch băng theo đám người trúc thiên lam đến bái phòng Hạ Vũ Tôn, để Hạ Vũ Tôn ra tay. Bây giờ nghe được Diệp Huyền nói, Hạ Vũ Tôn lập tức nhớ tới tình cảnh lúc đó, hắn không khỏi chấn động nhìn Diệp Huyền, tiểu niên trước mắt này. Là thiên tài số một diệp huyền của Lưu Văn Quốc năm đó. Năm đó tư diệp huyền thu được quán quân của Phù Quang Đại Hội, nhưng chỉ là một tên võ dư mà thôi. Bây giờ ngăn ngắn mấy năm, người này đã trở thành vũ đế nhất trọng chuyện này. Trường 1648, Gia Tộc Tin Tức 2. Hạ Vũ Tôn chỉ cảm thấy đại não say xe, trong lòng giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Hắn tốt xấu gì cũng là vũ đế tam trọng. Hạ gia nguyên lão, trong thiên hạ thiên tài gì chưa từng thấy. Thánh thành thánh tử, thiếu chủ các đại tông môn cùng thế lực.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 cũng hỏi thăm sự tình 13 quốc liên minh một chút. Mấy năm trước, Huyền Cơ tông cuồng phong trưởng lão phái người lèn vào 13 quốc liên minh phủ Quang Bí cảnh, Diệp Huyền bị ép rời 13 quốc liên minh, trong chớp mắt, gần 10 năm thời gian cũng sắp qua rồi. Mấy năm qua, Diệp Huyền chưa về Lưu Vân quốc, bỗng nhiên trong lúc đó, hắn đột nhiên có chút nhớ nhà, không biết phụ thân, gia gia có khỏe hay không. Sự tình Lưu Vân quốc, ta quan tâm không phải rất nhiều, có điều Diệp gia ngươi có người nói đã trở thành Lưu Vân quốc đệ nhất gia tộc. Gia giá người Diệp Phách Thiên cùng phụ thân người Diệp Triển Vân cũng đã đột phá Vũ Vương, trở thành cao thủ hàng đầu của 13 quốc liên minh. Năm đó lúc Diệp Huyền rời đi, lưu lại cho Lưu Vân Quốc cùng đám người chúc Thiên Lam không ít công pháp, hồn quyết, bí tịch. Tuy những công pháp bí tịch kia đối với Diệp Huyền mà nói không đáng nhắc tới, nhưng cũng trong bóng tối đầy thực lực toàn bộ 13 quốc liên minh tăng lên một bậc. Còn phụ thân và gia gia đột phá Vũ Vương, Diệp Huyền ngoại trừ có chút bất ngờ, ngược lại cũng không tính quá mức kinh ngạc.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 Liền lập tức mang theo vài tên yêu tộc yêu đế chạy tới, mà tốc độ của bọn họ chậm, rơi vào mặt sau, vì lại đó giờ mới đến. Xem mấy người các ngươi, hoàn thành cái bộ dáng gì à, diệp thiếu, ngươi nơi nào tìm đến mấy tên thủ hạ này à, một chút cũng không có phong độ đại tướng, so với lão Kim ta kém quá nhiều nha. Kim lân ở bên người diệp huyền ngạo nghệ nói, có lão Kim ta ra tay, chuyện gì không thể giải quyết. Vừa mãi cuồng ngục phụ đế gì kia, nhìn thấy lão Kim ta ra tay, nhất thời sợ đến tẻ ra quần, lập tức liền chạy mất.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 đồ vật lão kim ta đáp ứng các người sẽ không quên. còn nữa nhờ nói với mấy vị cung chủ, lão kim ta theo điện hạ ra ngoài đi dạo một chút. qua mấy ngày lại với phúc tận sơn mạch. vâng. vài tên yêu đế nhị trọng liếc nhìn đám người diệp huyền, chợt hóa thành mấy đạo lưu quang rời đi. hạ vũ tôn kim lân này là một con huyền thú ta đã từng thu phục, vị này chính là huyền vực huyết kiếm vũ đế, vị này chính là hỗn loạn chi thành nhị gia, còn có vị này chính là lam quang học viện hoàng phủ tú minh viện trường. chờ sau khi vài tên yêu đế rời đi. Diệp Huyền lập tức giới thiệu cho Hạ Vũ Tôn, trường 1649, Hạ gia bí ẩn, 1. Người thu phục yêu thú linh sùng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyền. Tuy khí tức trên người Kim Lân chỉ có yêu Hoàng đỉnh Phong, nhưng vừa nãy hắn tùy mệnh lệnh mấy đại yêu đế nhị trọng, có thể thấy được trong yêu tộc ở vô tận Sơn Mạch có địa vị cực kỳ cao. Vì lẽ đó mặc dù Hạ Vũ Tôn biết thân phận của Diệp Huyền, nhưng đối với hắn vẫn có chút hoài nghi, dù sao ở trên đại lục, nhân tộc cùng yêu tộc có thể nói là tử địch.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 Hơn nữa chỉ có nhân vật cấp bậc gia chủ mới được truyền thụ, còn Cửu Cực Chân Long Ấn, thuộc về phong ấn mạnh nhất trong Chân Long Ấn, coi như là vụ đế tam trọng bình thường cũng không thể bố trí, cho dù là các đời lão tổ của Hạ gia ta, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể bày xuống phong ấn như vậy. Ở Lam Quang học viện, tại sao có thể có Cửu Cực Chân Long Ấn tồn tại? Không tin, ngươi có thể theo ta đi nhìn một chút." Diệp Huyền tự hồ biết Hạ Vũ Tôn sẽ không tin tưởng, trực tiếp đề nghị: "Đi." Trong khiếp sợ, Hạ Vũ Tôn căn bản không nói nhảm nữa, một nhóm 6 người cất tốc đi tới cấm địa của Lam Quang học viện. Mấy canh giờ sau, đứng trước cấm địa của Lam Quang học viện, nhìn về phía Kim Long phong ấn, vẻ mặt của Hạ Vũ Tôn dại ra. Sao có thể có chuyện đó? Dĩ nhiên đúng là cửu cực chân long ấn, thân là cường giả hạ gia, khí tức kia là tuyệt đối sẽ không giả được. Khí tức chân long trên vách đá, cùng Đông Lăng hạ gia hắn giống nhau như đúc, nói cách khác bày xuống phong ấn này, tuyệt đối là cường giả đỉnh phong của Đông Lăng hạ gia.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 Nhìn thấy tất cả những thứ này, hạ vũ tôn rốt cục triệt để tin tưởng Diệp huyền, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào trầm tư, chậm rãi nói ra nguyên do đông lăng hạ gia diệt tộc. Hơn 50 năm trước, huyền vực thánh thành đột nhiên đến một vị đặc sứ, bài kiến hạ gia lão tổ ta, mặc dù đông lăng hạ gia ta là gia tộc lánh đời, rất ít cùng đại lục vãng lai, nhưng huyền vực xứ giả dù sao không phải bình thường. Hạ gia ta tự nhiên không dám thất lễ, liền thông báo lão tổ đang lúc bế quan.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 Chúng ta tự nhiên vô cùng giật mình, Đông Lăng Hạ gia ta ở đại lục truyền thừa hơn vạn năm, tuy không tính là vô địch thế gian, nhưng cũng uy danh hiển hách, thực lực khủng hậu, đến tột cùng có chuyện gì cần để cho chúng ta chuyển nhà, tiến hành rút đi. Chỉ là lão tổ lên tiếng, tộc trưởng cùng chúng ta tự nhiên không dám không nghe theo, liền tiến hành một ít chuẩn bị. Không ngờ, nói đến đây, trong tròng mắt của Hạ Vũ Tôn đột nhiên bắn ra một tia lệ mang cửu hận. Tờ đêm khuya ngày thứ hai, vô số cường giả thánh thành chấp pháp điện trên người mặc áo giáp đột nhiên dáng lâm.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 Ít nhất nắm giữ 2 đến 3 vị vũ đế tam trọng, coi như bảo vật lại nghịch thiên, cũng không thể để Thánh Thành trắng trợn không kiêng dè ra tay như vậy. Dù sao một khi ra tay thất bại, toàn bộ huyền vực đều sẽ rung chuyển. Nhưng sự tình thật phát sinh, vì bảo vật kia, Thánh Thành chấp pháp điện liên thủ với Vô Lượng Sơn, triệt để diệt tuyệt đông lăng hạ ra. Đến tột cùng là bảo vật gì, có thể làm cho Thánh Thành tiêu hao đánh đổi như vậy, liều lĩnh nguy hiểm nhân thần cộng phẫn, đi làm ra một chuyện như vậy. Diệp Huyền không khỏi nhìn về phía cấm địa trước mặt, đồ vật đó rất có thể ở trước mặt của hắn. cửu cực chân long ấn sau. lúc này hạ vũ tôn cũng ánh mắt phun trào, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, cả người sáng lên một đạo kim quang chói mắt, một cự long kim sắc từ trong cơ thể hắn bốc lên. bằng vào máu ta, tế điện tộc ta, cửu cực thiên biến, chân long cửa mở. hạ vũ tôn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một cự long màu máu. hai tay hắn cấp tốc lược động, cả người long khí lưu chuyển, chân long khí nồng nặc tản mát, một kim, một huyết. Hải đạo cự long ngưỡng thiên rít gào, trông rất sống động, đột nhiên nhảy vào trên vách đá cấm địa. Bọn người Diệp Huyền nín hơi quan sát. Vù, toàn bộ cấm địa đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng ngóng ánh, phù văn trên vách đá cấp tóc lưu động, cuối cùng diễn biến thành một cự long kim sắc, trong con người cự long đột nhiên bắn ra hai đạo cầu vồng, đi vào trong cơ thể Hạ Vũ Tôn. Bạch bạch bạch, Hạ Vũ Tôn liền lùi lại ba bước, chân long khí cùng cự long màu vàng trên người lập tức nát tan, liễm vào trong cơ thể hắn mà phù văn trên cửa đá kia cũng cấp tốc biến mất. một lần nữa nội liễm yên tĩnh trở lại. xảy ra chuyện gì? đám người hoàng phủ tú minh đều vô cùng ngạc nhiên. cửu cực chân long ấn trên cấm điện này là tổ tiên của đông lăng hạ gia bày xuống. dựa theo đạo lý, cho dù cửu cực chân long ấn này mạnh hơn, hạ Phụ tôn là vũ đế tam trọng cũng có thể phá tan, nhưng kết quả, kha kha, có gì ngạc nhiên? chân long huyết trên người tiểu tử này không đồng nạc, thất bại chứ sao? kim lân ở một bên nhếch miệng nói.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 Phải biết thông thường mà nói, đệ tử hạ gia chỉ cần nồng độ huyết thống đạt đến 3%, liền có thể tiến hành chân long biến thân, đạt đến 10%, liền có thể nói huyết thống vương giả trong trẻ tuổi. Mà như một ít cường giả đỉnh Phong, nhân vật lão tổ đông lăng hạ gia, nồng độ huyết thống nhiều nhất cũng chỉ tiếp cận 20%. Này đã là cực kỳ biến thái. Nhưng dù vậy, khoảng cách 1 phần 3 nồng độ huyết thống vẫn có một ít tranh lệch. 30% nồng độ huyết thống, coi như là đông lăng hạ gia.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 Bất quá nghĩ đến lúc trước Diệp Huyền bị Huyền Cơ Tông cuồng phong trưởng lão truy sát, Hạ Thất Tịch lo lắng trở lại Thiên Kim Quốc cầu viện mình, trong lòng Hạ Vũ Tôn lại đột nhiên bừng tỉnh. Hắn không nhịn được quan sát tỉ mỉ Diệp Huyền một chút. Tóc đen theo gió khuấy động, tràn ngập mùi vị tiêu sái, cường mặt cương nghị, cũng có mị lực đặc biệt của nam tử hán, hơn nữa Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy cũng đã bước vào vũ đế, thậm chí ở trên tay phụ đế tam trọng như cuồng ngục phụ đế tránh được một kiếp, Hạ Vũ Tôn không khỏi càng xem càng thỏa mãn.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 Chuyện như thức tỉnh lần hai đông lăng hạ ra tự nhiên hiểu rõ. Hơn nữa đối với loại phương pháp có thể tăng lên thực lực gia tộc của bọn họ này, cũng từng không tiếc làm qua. Thế nhưng hiện nay huyết thống long tộc trên đại lục cực kỳ ít ỏi. Muốn tìm được long huyết có thể làm cho hạ thất tịch tiến hành thức tỉnh lần hai, độ khó cực cao. vô tận Sơn Mạch yêu thần cung ta đúng là có một ít long hình yêu đế, chỉ là không biết huyết thống có đủ hay không. Kim Lân ở một bên nói. Bây giờ trên đại lục từ lâu không có chân long, hết thầy yêu thú, huyền thú long hình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 Còn không biết phải bao lâu. Hạ Vũ Tôn không nhịn được cảm khái. Cũng không bao lâu nữa, theo ta suy đoán, ngắn thì mấy năm, lâu thì mấy năm là được. Mấy năm? Hạ Vũ Tôn sững sờ. Ừm. Diệp Huyền gật gù. Hiện tại hạ thất tịch đã là Vũ Hoàng. Nếu như số may, trong vòng mấy năm đột phá đến Vũ Đế cũng vô cùng có khả năng. Có điều Vũ Hoàng đột phá đến Vũ Đế có một bình cảnh, liền nhìn nàng bao lâu có thể vượt qua. Cái gì? Thất tịch đã là Vũ Hoàng. Hạ Vũ Tôn bị Diệp Huyền nói giật mình. Hắn nhớ năm đó thời điểm thất tịch rời Thiên Kim Quốc, cũng mới Vũ Tông A, lúc này mới bao lâu, cũng chỉ mấy năm A, thất tịch nàng đã là Vũ Hoàng. Tốc độ này, coi như thiên tài nghịch thiên nhất của Đông Lăng hạ gia năm đó cũng không sánh bằng A. Có điều sau khi nhìn thấy Diệp Huyền, trong lòng hạ Vũ Tôn lại thoải mái, biến thái này mấy năm liền từ cấp 4 đột phá đến khửu Thiên Vũ Đế, thất tịch tiêu hao thời gian giống nhau mới đến Vũ Hoàng. Khạc khạc, tự hồ cũng không phải quá nhanh nha. Diệp Huyền, đón lấy các ngươi muốn đi nơi nào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 đều cay đắng nở nụ cười. bọn họ rất rõ ràng ý tứ của Diệp Huyền. thật giống như lần này mộng cảnh Bình Nguyên, thời điểm bị cuồng ngục Vũ Đế truy sát, bọn họ căn bản giúp không được Diệp Huyền cái gì. nếu như muốn giúp ta, chưa vị liền nỗ lực tu luyện à? Huyết kiềm Vũ Đế, người cách cửu giai nhị trọng chỉ có một bước, trên đường trở về có thể lĩnh giáo hạ tiền bối. có hắn chỉ điểm, người lĩnh Ngộ Vũ Đế nhị trọng chắc chắn có tăng lên cực lớn. còn có Hoàng Phù Tú Minh, người đột phá cửu thiên Vũ Đế. Nhưng tu vi luyện hồn còn ở Bát Giai Sơ Kỳ, ở phương diện này ngươi có thể tăng lên nhiều hơn. Chương 1652 Mở ra cấm chế 1. Con nghĩ ra, sau khi đến thiên đô phủ, ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng võ hồn của mình, mở rộng đất đai biên giới cho thiên đô phủ. Ta hy vọng chờ lúc ta trở lại, đông vực không chỉ là thiên đô phủ, bao quát lưu tiên thành, lang tà tông, lang không động. Tất cả đều bị chúng ta khống chế. Chỉ một thiên đô phủ vẫn quá nhỏ yếu, ở trong kế hoạch của Diệp Huyền.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 Lục Ly, Cửu Trần, Dược Lão, Đông Lão, cùng với Đông Phương Hiên, đều là như vậy. Nhưng có hóa đế đan, như vậy liền không giống, ở dưới sự giúp đỡ của đan Dược Cửu Gai, Không xa mấy năm, đại đa số trong bọn họ đều có khả năng bước vào cửu thiên Vũ đế, đến lúc đó thiên đồ phủ, sẽ trở thành bá chủ trong thế lực nhị lưu, một ngày nào đó sẽ trở thành thế lực hàng đầu không kém gì vô lượng sơn. Ngay ở thời điểm đám người Diệp Huyền mỗi người đi một ngả, cách nơi này mấy trăm ngàn dặm trong rừng núi, một người mặc vũ bảo màu đen. Sắc mặt tối tăm, cả người bốc lên khí tức thô bạo, bỗng dưng mở mắt ra. Người cường giả này, Thần Linh chính là Vô Lượng Sơn của Ngục Vũ Đế, mà ở trước mặt hắn, hai tên cường giả khí tức bất phàm đang cung kính đứng, không nói một lời, vẻ mặt run sợ, ánh mắt thấp thỏm. Hai người này chính là hai người khác trong ba tên Vũ Đế Nguyên lão của Vô Lượng Sơn đến đây. Lần này Vô Lượng Sơn phái ba tên Vũ Đế nhất trọng, một tên hộ pháp Nguyên lão nhị trọng, cùng với của Ngục Vũ Đế phó sơn chủ, mà mục đích của bọn họ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 Tà đồng quả thực là tên rác rưởi. Cuồng ngục vũ đế không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm khủng bố bao phủ ra ngoài, toàn bộ sơn mạch phun trào chập trùng. Yêu thú huyền thú ở xung quanh ngàn dặm tất cả đều nổ tung, hóa thành sương máu. Một bên hai cả vũ đế nguyên lão khác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cả người khó chịu, nhưng không dám dây một tiếng. Gào thét chốc lát, cuồng ngục vũ đế mới dừng lại phẫn nộ, mà khí tức cáo kỉnh trên người hắn cũng triệt để nội liễm, âm trầm như ngục, khiến cho người không rét mà run một bên hai tên vũ đế nguyên lão biết, của Ngục Phó sơn chủ đã triệt để bình tĩnh lại, mà Phó sơn chủ bình tĩnh mới là đáng sợ nhất. Huyền Diệp kia, dĩ nhiên là người của Đông Lăng Hạ gia phái ra, mà từ hỗn loạn chi thành cùng sự kiện lần này đến xem. Năm đó Hạ gia duy nghiệp rất có thể đã cùng Yêu tộc liên thủ, đây là chuẩn bị trả thù Vô Lượng Sơn ta cùng Thánh Thành sao? Quan hệ đến Yêu tộc, việc này đã không phải Vô Lượng Sơn ta có thể khống chế, ta nhất định phải bẩm báo chuyện này cho sơn chủ, để sơn chủ liên hệ vị kia của Thánh Thành, tăng nhanh kế hoạch giữa chúng ta. Bằng không một khi bạo lộ, Ella sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Còn có huyền diệp kia, tốc độ trưởng thành thực quá kinh người, không phải tình báo của chúng ta có sai lầm, chính là trên người người này có bí mật kinh thiên. Phụ đế nhất trọng có thể đánh giết tả đồng, người này tuyệt đối không phải người bình thường, nhất định phải bầm báo vị đại nhân kia, tiến hành điều tra cùng tính toán, cần phải tra ra thân phận của người này. Còn có hoàng phù tú minh kia, người này xuất hiện có chút quỷ dị, huyền diệp càng sẽ vì hắn đi tới hỗn loạn chi thành bạo hiểm thậm chí không tiếc bại lộ bí mật cùng yêu tộc cầu kết người này nếu như chỉ là lam quang học viện viện trưởng tựa hồ có hơi gượng ép ở trên người hắn đến cùng còn giấu giếm bí mật gì năm đó hắn tìm hiểu sao nguyệt phụ đế mục đích đến tột cùng lại là cái gì trở lại phải cố gắng tìm hiểu một hồi cuồng ngục phụ đế dù sao cũng là vô lượng sơn phó sơn chủ sau khi tỉnh táo lại kết hợp mình ngày hôm nay nghe thấy ngài lập tức phát hiện rất nhiều vấn đề đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là đồ vật trong cấm địa căn cứ phân tích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 Trong nháy mắt phá không mà lên, hư không xuất hiện một vết nứt. hắn một bước bước ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Hai vị vũ đế nguyên lão nhìn thấy của ngục vũ đế biến mất, không khỏi cười khổ nhìn nhau, hai người bọn họ, xem ra là muốn bị đầy ở mộng cảnh bình nguyên này, quanh năm trông coi rồi. Mà lúc này Diệp Huyền đang cùng Kim Lân lao về phía vô tận Sơn Mạch, vô tận Hải, ở vào phía nam Thiên Huyền Đại Lục, mà vô tận Sơn Mạch là một Sơn Mạch xuyên qua một phần tư Đại Lục, phương hướng Nam Bắc. Vị trí mở đầu chính là ở vị trí Nam Vực tới gần Vô Tận Hải. Đã từng có lịch sử gia thậm chí tường thuật qua nguyên do tên gọi của Vô Tận Hải cùng Vô Tận Sơn Mạch, cho rằng hai địa phương này sở dĩ cùng tên là vì ở thời đại viễn cổ có lịch sử mọn nguồn. Mà Vô Tận Sơn Mạch bị yêu tộc chiếm cứ, Vô Tận Hải bị hải tộc chiếm cứ, hai dị tộc thuộc về địa vực này cũng làm cho những lịch sử gia kia vô cùng hưng phấn, cho rằng trong đó nhất định có liên hệ gì. Chỉ thích hơn vạn năm qua, mặc cho những lịch sử gia kia làm sao tìm tòi nghiên cứu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 chúng ta chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến truyền tống trận thứ nhất của vô tận sơn mạch. đến thời điểm ngươi chỉ cần xem lão kim ta là được. nhớ lúc đầu điện hạ ngươi để lão kim ta ở vô tận sơn mạch kinh doanh thế lực, lão kim ta là một chút cũng không nhàn rỗi, nơm nớp lo sợ, cần cần khẩn khẩn. cái kia thực sự là trải qua thiên tân vạn khổ, đi khắp núi đao biển lửa à? vừa tiến vào phi thuyền, kim lân liền ở phía phò nói. mấy năm qua mình ở vô tận sơn mạch làm sao chịu khổ, làm sao nghe theo diệt huyền giận dò giám thị mộng cảnh bình Nguyên. Làm sao bảo vệ 13 quốc liên minh, thiên hoa loạn trụy. Điện hạ, ngươi là không biết. Lão Kim ta khổ à, xem lão Kim ta anh Tuấn tiêu sái như vậy. Những mẫu yêu vương, mẫu yêu hoàng còn có mẫu yêu đế ở vô tận sơn mạch kia, đều điên cuồng về phía lão Kim ta chen. Ngươi xem một chút. Thời gian mới mấy năm, lão Kim ta cũng gầy hốc hác đi. Kim lân biến trở về nhân thân, ở trước mặt Diệp Huyền chỉ eo nhỏ, khóc kể lể. Điện hạ, lúc này ngươi cũng không thể bỏ lại lão Kim ta mặc kệ. Sau đó mặc kệ ngươi tới chỗ nào, lão kim ta đều đi theo ngươi, ngươi là không biết. Tuy lão kim ta ở vô tận sơn mạch địa vị cũng không tệ lắm, sao thiệt cũng được, người cũng xoái. Nhưng tu phi không được cao à, có rất nhiều mẫu yêu đế muốn cùng lão kim ta thân mật, đều bị lão kim ta nghĩa chính ngôn từ từ chối. Lão kim ta là loại dễ dãi kia sao? Nhưng điện hạ ngươi là không biết. Những mẫu yêu đế kia thầy lão kim ta chính trực như thế, mềm dẻo không được liền đến ngại, muốn báo vương ngạnh thương cung a. điện hạ ngươi xem một chút.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 Kim Lâm thấy Diệp Huyền nói như vậy, trực tiếp biến trở về bản thể. Hô, một yêu thú toàn thân màu vàng, đầu mọc độc giác, bối có hai cánh, như kỳ lân xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, tròng mắt màu vàng óng như chuông đồng, thân thể cao trăm mét uy nga bá đạo, tỏa ra một luồng khí thế khủng bố. Điện hạ, cấm chế trên người ta đã phóng thích ra ngoài. Kim Lâm đồng thời hiếu kỳ nhìn phi thuyền theo thân thể mình lớn lên mà lớn lên, thả ra cấm chế trên người. Chương 1654, Diệt ngữ tộc, 1 Từng đạo, từng đạo hoa văn màu vàng lít nhà lít nhít hiện ra ở trên vẩy giáp của hắn, cùng yêu nguyên và huyết nhục của Kim Lân dung hợp lại, phảng phất như bản thân nó vậy, tỏa ra khí tức kinh người, khí tức thật khủng bố. Tô vi của Kim Lân vẻn vẹn ở bát giai tam trọng đỉnh phong, nhưng thả ra khí tức, so với Diệp Huyền gặp tuyệt tại đa số yêu đế còn muôn đáng sợ hơn, thậm chí có thể cùng tất lôi yêu đế so sánh. Đây là một loại bi thế đến từ huyết thống, khiến cho Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ, càng làm cho Diệp Huyền giật mình, vẫn là cấm chế trên người Kim Lân.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 Ít nhất cũng phải để lão Kim ta khôi phục lại cửu dai nhị trọng chứ. Hưng phấn một lúc, Kim Lân rất nhanh lại u rũ. Từ lúc trước hắn được Diệp huyền từ phù quang sơn mạch mang ra, trên người có tổng cộng khoảng 300 đạo cầm chế, tổng cộng cũng mới giải 100 đạo, trong lòng Kim Lân không khỏi có chút buồn bực. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể khôi phục lại thời khắc đỉnh phong? Làm sao, vẫn còn chê ít, lúc trước thời điểm bản điện nhìn thấy ngươi, tu vi của ngươi mới yêu vương cảnh, hiện tại khôi phục lại cửu thiên yêu đế, lại còn không hài lòng. Có tin bản điện ta phong ấn trở lại lần nữa hay không?" Diệp Huyền hai tay sờ một thủ quyết, một đạo cấm chế vô hình trong nháy mắt xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. "Không chế ít, không chế ít." Kim Lân liền gọi lên, hắn từng trải qua năng lực của Diệp Huyền ở phương diện cấm chế, muốn nói phong ấn trở lại, vậy tuyệt đối không phải khoác lác. "Điện hạ, ta như vậy không phải là cảm giác thực lực của mình quá yếu, không thể phân ưu cho điện hạ ngươi sao? Muốn khôi phục một ít thực lực, chinh chiến thiên hạ cho điện hạ ngươi a." Kim Lân lời thề son sắt nói.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 Dám to gan sông cấm địa của yêu tộc ở vô tận sơn mạch, mau chóng dừng lại cho ta. Đột ngột, một tiếng hét lớn vang lên, nương theo một luồng yêu y khủng bố, ở một tiếng, một luồng cự lực đánh vào phi thuyền, oanh phi thuyền lay động một chút. Ngoại vi phi thuyền, đột nhiên dâng lên từng luồng từng luồng yêu y khủng bố, hiện ra rất nhiều yêu thú, hoàn toàn vây quanh phi thuyền của Diệp Huyền lại. Diệp Huyền thu hồi phi thuyền, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hiện ra ở trước mặt hắn, là một sơn mạch cực kỳ bao la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 không gặp hình dáng, hôm nay gặp mặt, Kim Lân điện hạ quả nhiên hùng tráng uy vũ, để tiểu yêu rất khâm phục. Kim Lân điện hạ, nghe nói ngươi hiểu rõ nữ yêu nhất, ngày hôm nay tiểu yêu liền phụng dưỡng điện hạ, điện hạ tuyệt đối không nên thiên nộ bộ tộc ta Huyền thú yêu hoàng xinh đẹp kia vừa nói, một bên còn dùng bộ ngực của mình không ngừng chen trúc cánh tay của Kim Lân, qua lại so nắn, vẻ mặt kiều mị. Sắc mặt của Kim Lân lập tức tái xanh, vội vàng liếc mắt nhìn Diệp Huyền, vẫn nộ quát: "Các ngươi làm gì? Bản điện hạ lại là yêu như vậy?"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 Hắn cùng cao tầng của yêu thần cung đến đây, chúng ta chỉ chiêu đãi hắn. Này không phải không cho điện hạ mặt mũi sao. Nghĩ tới đây tam đại yêu đế kia vội vàng đối với một yêu hoàng kiều diễm khác liếc mắt ra hiệu. Sau đó kinh hoàng tiến lên nhìn Diệp huyền nói. Xem đầu của thuộc hạ này, không dễ sai à, vị đại nhân này, ít ngữ tộc chúng ta luôn luôn nhiệt tình hiếu khách. Đến đến, tiểu hồng, mau mau chiêu đãi vị đại nhân này một hồi. Vâng, tộc trưởng. Yêu hoàng nữ tính kia ráng rấp kiều diễm, trên mặt màu sắc rực rỡ Trên lưng có một mảnh vẩy giáp bảy màu lập tức đi tới trước người Diệp Huyền, thẹn thùng nói. Vị đại nhân này, không biết nhận chức ở đâu, vừa nãy tiết ngữ tộc ta có thất lễ, mong đại nhân không lấy làm phiền lòng. Nó vừa nói, vòng eo như rắn nước cọ sát Diệp Huyền. Diệp Huyền xanh mặt. Kim Lân, đây chính là người ở vô tận sơn mạch nơm nớp lo sợ, lên núi đao, xuống biển lửa. Điện hạ, không phải người nghĩ như vậy à. Trong lòng Kim Lân sắp khóc, tiết ngữ tộc tộc trưởng này thật không có mắt.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 Ta vừa nãy tự hồ nghe Kim Lân Điện Hạ xưng hô người kia là điện hạ, T, điện hạ của Kim Lân Điện Hạ. Lão tộc trưởng trợn to mắt, nơm nớp lo sợ. Rất nhanh, một đạo tin tức thông qua ít ngữ tộc truyền về cao tầng của Yêu Thần Cung. Có ít ngữ tộc hiểu lầm, sau đó Kim Lân mụ đến một chỗ, trước tiên cho thấy ý đồ đến, mà Diệp Huyền thì bí ẩn tìm hiểu tình huống của yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch. Toàn bộ yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch, thực lực cực kỳ hùng hậu, bộ tộc cỡ lớn đông đảo, hầu như hàng trăm hàng ngàn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 mạnh mẽ chấn áp ở trên người Diệp Huyền cùng Kim Lân. Kim Lân, nghe nói ngươi những ngày qua trốn đằng đông nấp đằng tây, bổn đế tìm khắp nơi thật nhiều ngày cũng không tìm được ngươi. Có phải là biết bổn đế muốn tìm ngươi phiền phức, sợ đến không dám ra hay không? Vì thế khủng bố bao phủ xuống. Một tiếng cười to âm lãnh phóng đã vang vọng lên giữa bầu trời một tên nam tử yêu tộc hình thể khôi ngô, trên người mặc đẳng giáp tỏa ra áp lực ngập trời, như thủy triều không ngừng dũng lạc mà xuống. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chương 1656: Tất Hiên Yêu Đế 1. Người này quanh thân có ánh chớp vô hình phun trào, ở trong hư không lấp lóe, thật giống như một mặt hồ bích sóng lăn lăn, cực kỳ sán lạn, hai con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo nhìn chằm chằm Kim Lân ở phía dưới, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, uy thế khủng bố như một ngọn núi lớn, trấn áp Diệp Huyền cùng Kim Lân lại, để hư không đông lại thành một đầm lầy, hạn chế hành động của Diệp Huyền cùng Kim Lân. Diệp Huyền lập tức liền nhận ra, yêu đế này hẳn là một con yêu đế nhị trọng. Có điều uy thế trên người nó rất khủng bố, tuy vẻn vẹn là cửu gia nhị trọng, nhưng so với yêu đế nhị trọng đỉnh phong bình thường còn muốn đáng sợ hơn, thậm chí áp sát yêu đế tam trọng, có thể thấy được huyết thống hết sức kinh người. Hơn nữa huyết mạch trên người hắn cho Diệp Huyền một loại cảm giác quen thuộc, cùng Xích Phong Sơn mạch tất lộ yêu đế cực kỳ tương tự, nên đồng dạng xuất từ kinh lôi thú nhất mạch ta. Tất Hiên, ngươi tìm bản điện có chuyện gì? Lẽ nào lần trước bị bản điện giáo huấn còn chưa đủ thảm? Ngày hôm nay ra ngươi lại ngứa? Kim lân xưa này đều không phải loại an phận, mới ra truyền tống trận liền bị một con yêu đế chấn áp như thế, đồng thời phong tỏa ở trên hư không, trong lòng nhất thời giận tím mặt, trong cơ thể đột nhiên thả ra một luồng ý thế khủng bố, hư không ngưỡng tụ tràn ngập lường siềng. Ánh vàng ở trên người hắn bắt đầu bay lên, mạnh mẽ sung kích ở trên người đối phương. Thân hình yêu đế kia loáng một cái, trên mặt nhất thời cả kinh. Kim lân, người lại đột phá đến yêu đế. Làm sao, sợ? Kim lân hừ lạnh một tiếng. Kim lân, chuyện gì thế này?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 Hoa phân màu xanh lam trên người Tất Lôi Yêu Đế đột nhiên tỏa ra khí tức sấm sét vô hình, tia chớp lưu chuyển, dĩ nhiên hình thành một đồ đằng phù văn thần bí, bùng nổ ra đạo đạo tia điện. Những lôi quang này cuối cùng ngưng tụ đến trên sừng của Tất Hiên Yêu Đế, phù một tiếng, một lôi trụ màu xanh thẳm từ trên lợi giác bắn mạnh ra, trong nháy mắt đánh về phía Kim Lân, chỗ ánh chớp đi qua, hư không rung động, đổ phang ngầm ầm. Đây là lôi điện bản nguyên của kinh lôi thú nhất tộc, xem ra lần này Tất Hiên Yêu Đế là chuẩn bị cho Kim Lân điện một cái giáo huấn a. Tuy Kim Lân Điện Hạ đột phá cửu Thiên Yêu Đế, nhưng hắn dù sao mới vừa đột phá, Tất Thiên Yêu Đế lại yêu đế nhị trọng lâu năm, lần này Kim Lân Điện Hạ xui xẻo rồi. Yêu Minh là một trong vài đại bộ lạc yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch, tự nhiên có không ít cường giả yêu đế, giờ khắc này đều nhìn Kim Lân cùng Tất Lôi Yêu Đế giao chiến, nghị luận sôi nổi. Trong bọn hắn, tuyệt đại đa số đều không coi trọng Kim Lân. Kim Lân ở Vô Tận Sơn Mạch, xác thực là nắm giữ danh tiếng to lớn, thời điểm ở Yêu Hoàng Đỉnh Phong, Liền từng nô dịch qua cửu thiên yêu đế nhất trọng, ở yêu tộc các loại công pháp trình độ cũng cực kỳ đáng sợ, thậm chí được mấy đại cung chủ của yêu thần cung coi trọng, được phong là yêu thần cung điện hạ. Kiều 1657, Tất Hiên Yêu Đế, 2. Thế nhưng, Kim Lân dù sao vừa mới đột phá cửu giai nhất trọng, trước đấy Tất Hiên Yêu Đế tìm hắn phiền phức, đều là những tùy tùng bên người Kim Lân giải quyết. Lần này Kim Lân một thân một mình, để hắn đối mặt Tất Hiên Yêu Đế, lũ yêu ngay lập tức sẽ không coi trọng. Dù sao tất hiện yêu đế cũng không phải yêu tộc phổ thông gì, kinh lôi thú nhất mạch là một trong mấy đại hoàng tộc ở vô tận sơn mạch. Tộc trưởng của kinh lôi thú nhất mạch hiện nay cũng là một trong mấy đại cung chủ của yêu thần cung, mà tất hiện yêu đế là thiên tài của kinh lôi thú nhất mạch, mới hơn 100 tuổi cũng đã là yêu đế nhị trọng. Tuy tu vi của hắn chỉ ở cửu giai nhị trọng, nhưng ở tình huống bình thường yêu đế nhị trọng đỉnh phong phổ thông cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Huống chi kim lâm điện hạ mới vừa đột phá yêu đế nhất trọng, lũ yêu nhìn kỹ. Một ánh chấp xanh thảm trong nháy mắt đi tới trước mặt Kim Lân. Một yêu đế nhị trọng, cũng dám làm cản với bản điện hạ. Kim Lân vùng ra móng vuốt màu vàng, trong mắt màu vàng óng lộ ra một tia xem thường, chỉ thấy ở trên vuốt của hắn. Một đạo kim quang mông lung hiện lên, kim quang này trong nháy mắt ngưng tụ thành trận văn kim sắc, không ngừng xoay tròn, lập tức liền cản lại ánh chấp của tất hiên yêu đế tập kích. Ánh chấp ở trên bình phong màu vàng điên cuồng oanh kích nổ tung, nhưng phù văn màu vàng vẫn không nhúc nhích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 Kim Lân đây là muốn lợi dụng hồn niệm bản thân, nô dịch Tất Hiên yêu đế. Kim Lân, ngươi dám? Tất Hiên yêu đế sợ đến hồn phi phách tán, và lúc này hắn đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Một viên lôi châu lưu chuyển phù văn cổ điển đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, tôn ra ánh chớp vô tận, đồng thời hoa văn màu xanh trên người hắn cũng điên cuồng lưu chuyển, tỏa ra hào quang chói mắt. Nó điên cuồng chống đối hồn niệm của Kim Lân xâm lấn, một khi hắn không ngăn được, liền sẽ trở thành nô bộc của Kim Lân, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Huyền thú Nô dịch yêu thú, thiên kinh địa nghĩa, dù cho hắn là kinh lôi thú nhất mạch cũng như thế. Vượt cái gì, Kim Lân Điện hạ một chảo liền đánh bay tất hiên yêu đế, còn muốn nô dịch tất hiên yêu đế. Ở đây yêu đế còn lại, nguyên bản còn chuẩn bị xem một hồi đại chiến kinh thiên, không ngờ một hiệp vừa qua, tắt lối yêu đế liền bị Kim Lân đập bay ra ngoài, đồng thời bắt đầu dùng hồn niệm nô dịch, lập tức để hết thảy yêu đế ở đây kinh hãi. Kim Lân Điện hạ đây cũng qua biến thái đi, mới vừa đột phá cửu thiên yêu đế. Ngay cả Tất Hiên Yêu Đế là yêu đế nhị trọng cũng không phải đối thủ, một khi thực lực càng thêm tinh tiến, sẽ biên thái đến mức nào? Hơn nữa hắn lại dám trực tiếp nô dịch Tất Hiên Yêu Đế, chẳng lẽ không sợ kinh lôi thú nhất mạch tức giận, tìm hắn phiền phức sao? Cuồng chi, Kim Lân Điện Hạ mới là yêu đế nhất trọng, Tất Lộ Yêu Đế là yêu đế nhị trọng, này cũng có thể nô dịch. Trước đây bọn hắn đều chỉ nghe nói Kim Lân hồn niệm đáng sợ, bây giờ tận mắt vừa thấy, quả thực so với nghe đồn còn muốn khủng bố. Ở đây rất nhiều yêu đế khiếp sợ không thôi một bên sắc mặt Diệp Huyền lại hết sức bình tĩnh dưới cái nhìn của hắn Kim Lân có thể đánh bại tất thiên yêu đế cũng không phải sự tình đáng giá ngạc nhiên gì Trình hắn mới vừa đột phá vũ đế nhất trọng liền có thể chém giết tả đồng vũ đế là kiểu sai nhị trọng đình phong Diệp Huyền nắm giữ chỉ là một ít công pháp bí tịch cùng với bảo vật võ hồn khá nghịch thiên mà Kim Lân ở thời đại viễn cổ liền bị vị đại năng ở phủ quang bí cảnh kia chấn áp mở ra một phần ba cấm chế liền nắm giữ tu vi cửu thiên yêu đế Một yêu tộc đại năng như vậy, coi như tu vi thấp một chút, nhưng nếu ngay cả một tiểu tử yêu đế nhị trọng hơn trăm tuổi cũng giải quyết không được, vậy cũng quá không ra gì đi. Như vậy hồn tộc chiến thương, đối mặt lão quái vật thời viễn cổ, coi như đối phương tu vi thấp hơn, Diệp Huyền cũng sẽ không có bất kỳ xem thường. Bây giờ hắn lo lắng, căn bản không phải tất hiên yêu đế, mà là... Diệp Huyền chậm rãi quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía một ngọn núi. Âm âm, một luồng yêu y khủng bố đến mức tận cùng đột nhiên từ trong ngọn núi kia vọt lên như biển gầm bao phủ toàn bộ yêu minh Vì thế khủng bố bao phủ mà ra trong nháy mắt đông lại toàn bộ yêu minh khí tức dọa người kia kinh thiên động địa để trong lòng Diệp Huyền cũng sinh ra một loại cảm giác bị đè nén ầm từ trong ngọn núi kia bỗng dưng bắn ra một ánh chớp kinh người ánh chớp ngang dọc chỗ đi qua hư không tầng tầng phá nát lộ ra không gian loạn lưu, lập tức đánh vào hồn niệm của Kim Lân oanh hồn niệm mà hắn chuẩn bị nô dịch tất hiền yêu đế trên năm sẹ bảy tiêu tan không chung. Kim Lân, chờ một chút có thể, sẽ không thật muốn nô dịch yêu đế của kinh lôi thú nhất mạch ta chứ. Thanh âm bá đạo vang vọng thiên địa, từ trọng ngọn núi kia đi ra một tên nam tử cả người bao phủ ở trong trường bào màu đen, thân hình hắn ở trên hư không hơi lóe lên, liền đến bên người Tất Hiên Yêu Đế, yêu uy vô hình tỏ khắp, bảo vệ Tất Hiên Yêu Đế. Nó liền như thế lặng lặng đứng ở chỗ này, lại như hóa thành nơi vĩnh hằng của yêu minh, toàn bộ hư không bởi vì ý chí của hắn mà run rẩy. Yêu đế tam trọng, Diệp Huyền ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nam tử áo bào đen. Yêu y trên người hắn, khủng bố đến cực điểm, phẳng phất như ma hải vô tận phun trào, ngoại trừ yêu đế tam trọng, yêu đế khác căn bản là không có cách thả ra yêu y kinh khủng như thế. Cường giả yêu tộc còn lại cũng rồn rập kinh hãi. Tất phách yêu đế là kinh lôi tộc tất phách yêu đế. Yêu tộc bá chủ cửu giai tam trọng. Kinh lôi thú nhất mạch nhị trưởng lão. Quần yêu sao động bất an, vẻ mặt kinh sắc. Trường 1658, Ếch ngồi đáy giếng, 1. Yêu mình cũng không phải tộc địa của kinh lôi thú nhất mạch. Vì lẽ đó yêu tộc ở đây đều cho rằng hiện trường chỉ có tất hiên yêu đế, lại không nghĩ rằng kinh lôi thú nhất mạch nhị trưởng lão tất phách yêu đế cũng ở hiện trường, chỉ có điều vừa nói vẫn ẩn nút không ra, mãi đến lúc tất hiên yêu đế gặp phải nguy hiểm mới đột nhiên ra tay. Tất phách yêu đế, người làm cái gì? Lấy thân phận của người cũng muốn động thủ với bản điện hạ. Kim lân nhau mắt lại, tất hiên yêu đế hắn hồn nhiên không để ý. Thế nhưng tất phách yêu đế thì có chút khó chơi. Bất kể là võ giả hay yêu thú, một khi bước vào cửu giai tam trọng, thì có chất tăng lên.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 Vị này nên chính là Huyền Diệp Điện Hạ mà Kim Lân ngươi thường xuyên nhắc tới à. Diệp Huyền nhìn thấy trong con ngươi đối phương có một luồng ánh mắt khủng bố bắn mạnh ra, ở trên người mình nhìn quét, như muốn nhìn thấu cơ thể mình. Cái ánh mắt kia tràn ngập xâm lược, càng có chứa một loại ý chí xâm xét, làm cho người ta cảm giác không gì địch nổi. Diệp Huyền ở trong bóng tối cười lạnh một tiếng. Kỳ thực từ lúc Kim Lân cùng Tất Hiên yêu đế giao thủ, hắn cũng đã cảm giác được Tất Phách yêu đế đối phương vẫn đang bí ẩn đánh giá mình, chỉ có điều khi đó còn có thu lại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 Có loại hắn cảm giác dòng ngó bất tận, nó làm sao biết, Diệp Huyền thân là luyện hồn sư, không sợ nhất chính là khí thức chấn áp, còn lôi điện ý chí, Diệp Huyền nắm giữ tài quyết chi kiếm liền càng không sợ. Tất phách yêu đế, người tính là thứ gì, cũng xứng để Huyền Diệp Điện Hạ nghe nói, còn Huyền Diệp Điện Hạ xem ra như là nhân loại, đó là hắn lợi dụng bí pháp, ẩn giấu ở trong nhân loại, học tập văn minh cùng kỹ thuật của nhân loại, tạo phúc cho yêu tộc ta, lấy ánh mắt nông cạn của người, nếu có thể nhìn ra mới là lạ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 trên người tỏa ra một luồng khí tức càng thêm kinh khủng, lập tức bao phủ Diệp Huyền lại. ầm ầm, giống như trời nắng sinh chớp giật, giữa bầu trời yêu minh, tầng tầng mây đen bao phủ, tia chớp phun trào, phảng phất như ngân xả múa tung, trong thiên địa khắp nơi là khí tức sấm sét. Tinh lôi thú bộ tộc không hổ là chủng tộc không chế sấm xét, trong lúc phất tay đều có sấm sét vai phun trào. Luồng áp lực này mạnh mẽ chấn áp ở trên người Diệp Huyền, như muốn ép hắn hiện ra nguyên hình, làm càn, tất phách yêu đế. Người lão bất tử này dám bất kính với điện hạ của Kim Lân ta, có tin bản điện hạ lột ra ngươi hay không? Kim Lân đi đến trước người Diệp Huyền, vu, trên người hắn đột nhiên phóng ra vầng sáng mông lung màu vàng, vầng sáng này bao phủ Diệp Huyền lại, bài xích khí tức uy thế của tất lội yêu đế ở bên ngoài biểu hiện dị thường phẫn nộ. Trước khi xuất phát hắn đã nói với Diệp Huyền, đi ngang qua vô tận sơn mạch tuyệt đối không có vấn đề, không ngờ mới vừa đi tới một nửa, Huyền Diệp điện hạ liền bị tất phách yêu đế ngăn cản, hơn nữa còn làm nhục như thế.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 Một phe khác là nhị trưởng lão của kinh lôi thú nhất mạch. Yêu đế tam trọng, không có một phương là cái tầm thường Lũ yêu ở đây cũng không dám tiến lên ngăn cản. Trường 1659, Ếch ngồi đáy giếng, 2. Vốn là, chữ yêu đối với hành vi lấy thế ép người của tất phách yêu đế còn có chút bất mãn. Nói thật, kim lân điện hạ địa vị cao đến đâu, cũng chỉ là yêu đế nhất trọng. Tất phách yêu đế đã là yêu đế tam trọng, trưởng lão một tộc, lại nhục nhã kim lân điện hạ như thế, xác thực không còn gì để nói.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 ngay cả lai lịch của Kim Lân Điện Hạ cũng có chút thần bí, không phải yêu tộc ở vô tận sơn mạch bọn hắn. Hừ, Kim Lân, ngươi dẫn nhân tộc tiến vào trọng địa yêu tộc ta ở vô tận sơn mạch, bổn đế rất hoài nghi, ngươi đến tột cùng có dắt tâm gì? Hay nói bản thân ngươi là yêu thú bị nhân tộc nô dịch, đánh vào yêu thần cung của vô tận sơn mạch ta, mục đích chính là vì diệt yêu tộc ta. Lúc này tất nhiên yêu đế cũng nhảy ra, lớn tiếng quát, trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ, dõng dạc, nơi sâu xa của ánh mắt thì lướt qua vẻ đắc ý.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 Ta kể cho các hạ một chuyện xưa đi." Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ở dưới tất phách yêu đế nhìn kỹ chậm rãi nói, "Đã từng có một con đế, từ khi sinh ra vẫn ở đáy giếng, nó mỗi ngày nhìn thấy bầu trời, đều chỉ lớn như miệng giếng. Sau đó có một lần, một con chim dừng lại ở bên miệng giếng, nói cho nó biết bầu trời rất lớn, vô cùng vô tận. Con đế này không những không tin, trái lại cười nhạo chim nhỏ ăn nói linh tinh, thực sự là buồn cười đến cực điểm." Diệp Huyền ngữ khí bình thản, nhưng để hết thảy yêu tộc ở đây đều ngẩn ra. Này là cố sự gì? Yêu hoàng cùng yêu đế yêu tộc tu thành nhân thân, đều không phải ngứa ngẩn gì, trí tuệ không kém nhân loại, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, diệt huyền đây là đang diễu cợt tất phách yêu đế ếch ngồi đáy giếng, không biết trời lớn bao nhiêu. Ha ha, tất phách yêu đế, có nghe hay không? Người chính là ếch ngồi đáy giếng. Kim Lân cất tiếng cười to. Ồ, cố sự của các hạ rất êm tai, có điều bản tọa cũng rất muốn mở mang, đến tột cùng ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Ánh mắt của tất phách yêu đế chầm xuống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 Hắn cười lạnh, đây chính là uy thế của tất phách yêu đế ngươi. Chỉ đến như thế, rất tiếng Diệp Huyền phất áo bào, thật giống như phủ cho bụi. Đồng thời ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía tất phách yêu đế, một luồng khí tức không tên từ trong cơ thể hắn phóng thích ra, lực lượng thôn phệ võ hồn. Trong đầu Diệp Huyền, bát tinh thôn phệ võ hồn bị hắn thôi thúc đến mức tận cùng, hắc mang mông lung ở bên ngoài thân hắn lấp lóe, một luồng uy thế nhàn nhạt, nhạt tùy theo tỏ khắp ra ngoài, bao phủ qua toàn bộ yêu minh. Vô thành vô tức.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 Vô số cường giả yêu tộc đều lộ ra một tia hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía của Diệp Huyền phẳng phất như thần tử nhìn thấy đế vương, thỏ nhìn thấy lão hổ, từ sâu trong nội tâm, từ linh hồn bản nguyên cũng cảm nhận được sợ hãi. Phẳng phất như một ý nghĩ của đối phương, liền có thể mặt sát chúng nó, nô dịch chúng nó. Không chỉ các cường giả yêu tộc ở đây, ngay cả tất phách yêu đế cũng cảm thấy lạnh cả tim, thật giống như mình bị tử thần tập trung, tùy thời tùy khác có thể rơi vào vực sâu vô tận, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nguyên thú niệm. Huyền thú hồn niệm thật là khủng khiếp, càng có chứa huyết thống uy hiếp, huyền diệp này đến tột cùng là lai lịch ra sao. Trong lòng tất phách yêu đế kinh hãi, trong con người càng không kìm lòng được lộ ra một chút sợ hãi, còn tất thiên yêu đế bên người hắn từ lâu đã run lẩy bẩy. Nếu như nói hồn niệm của Kim Lân là rộng rãi hùng vĩ, từ thực lực làm người khó có thể chống lại, như vậy huyền diệp này bây giờ thả ra khí tức hồn niệm, là từ trên linh hồn trực tiếp tiến hành trấn áp. Trường 1660, Tử Điêu các hạ còn hoài nghi thân phận yêu thú của bản điện sao, bản điện đúc lại nhục thân, đánh vào trận doanh nhân tộc, chính là vì học tập văn minh nhân tộc, thành lập một yêu tộc đại lục hương thịnh. nhưng người một yêu đấy tâm trọng lại hoài nghi mục đích của bản điện, thậm chí hoài nghi thân phận của bản điện, không cảm thấy rất buồn cười sao? trong khi nói chuyện, diệp huyền thu hồi thôn phệ võ hồn, loại khí tức hồn niệm chấn áp tất cả kia trong nháy mắt quét đi sạch xanh xanh, phảng phất như chưa từng xuất hiện, lũ yêu tất cả đều từng ngụm từng ngụm thở hổn hển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 Lôi châu hóa thành một đạo lưu quang hóng ánh, phút chốc chạy trồm về phía Diệp Huyền, Tất Phách Yêu Đế này lại vẫn không bỏ qua. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới mình thả ra thôn phệ võ hồn, Tất Phách Yêu Đế lại vẫn không chịu bỏ qua, chỉ từ trên khí tức, hắn giác thực có thể lợi dụng thôn phệ võ hồn không kém hơn Tất Phách Yêu Đế, nhưng thật muốn chiến đấu với nhau, Diệp Huyền rất rõ ràng mình bây giờ còn căn bản không phải đối thủ của Yêu Đế tam trọng, chỉ có điều đến tình huống hiện tại, Diệp Huyền muốn không động thủ cũng không được. Lô trụ xẹt qua chân trời,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 Trong mắt nhỏ dĩ nhiên lộ ra một tia tham lam mừng rỡ. Bạch, sau khi tiểu tử Điêu xuất hiện, ở trên bảo vai Diệp Huyền lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Ngực cái gì? Diệp Huyền sững sờ, chờ thắn liền phát hiện, tiểu tử Điêu dĩ nhiên xuất hiện ở trên thiên lôi châu, chỉ thấy bốn móng vốt nhỏ của nó vững vàng ôm lấy thiên lôi châu to bằng nắm tay. Theo thiên lôi châu tập kích tới, đạo đạo lôi điện chi lực kinh người ở trên người nó nổ tung, nhưng nó không hề hay biết. Thậm chí... Khóe miệng của tiểu tử Điêu dĩ nhiên chảy xuống ngụm nước. Sau đó, Diệp Huyền nhìn thấy tiểu tử Điêu há to miệng, bẹp một cái, mạnh mẽ cắn ở trên thiên lô châu. Răng rắc, thiên lô châu to bằng nắm tay ngay lập tức bị cắn xuống nửa khối. Lô điện chi lực trong đó triệt để cuồng bạo. Một luồng khí tức kinh thiên động địa từ bên trong tàu khắp ra, toàn bộ thiên địa như đi tới thế giới lôi bạo tận thế. Để hết thảy cường giả yêu tộc từ sâu trong nội tâm đều cảm nhận được hoảng sợ. Không được, nơi nào đến con vật nhỏ?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 trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng Diệp Huyền cũng đột nhiên hồi hộp, cảm thấy một tia không ổn. Thiên Lôi Châu, là yêu đế tam trọng tất phách yêu đế dùng bản nguyên cô động ra, thành nghén ít nhất mấy trăm năm thời gian, trong đó ẩn chứa sấm sét vai căn bản không có cách dùng số lượng để hình dung. Lúc trước ở Sích Phong Sơn mạch, tất lôi yêu đế mới cửu giai nhị trọng sử dụng tới Thiên Lôi Châu, ở thời khắc sống còn chém tử đao vũ đế thành bột mị Này vẫn là Thiên Lôi Châu của tất lôi yêu đế. Bây giờ bị phá tan là Thiên Lôi Châu của tất phách yêu đế à? Một khi muốn nổ tung lên, trong đó ẩn chứa sấm xét chi uy, e là nửa cái yêu minh cũng sẽ bị nổ thành cho tàn. Và giờ phút này, đã không có một cường giả yêu tộc nào cân nhắc tiểu tử điêu là làm sao có thể cắn phá thiên lôi châu của tất phách yêu đế, trong đầu bọn hắn hiện dạy nghĩ chỉ có một. Yêu minh xong, ánh chớp vô tận từ trong thiên lôi châu vỡ tan chút xuống, tất phách yêu đế biến sắc, và lúc này ngay cả hắn cũng không cách nào không chế thiên lôi châu vận chuyển, chỉ có thể chưa mắt nhìn sấm sét đủ để phá hủy nửa cái yêu minh bao phủ ra. Ánh chớp phun trào, ánh sáng tung tóe, toàn bộ bầu trời yêu minh, đột nhiên biến thành hải dương lôi đình, khí tức tận thế giáng lâm, hủy diệt tất cả.